Toàn thân quái vật đầm đìa máu tươi, một đôi cánh lớn mở ra. Vẽ mặt đầy dữ tận. Quái vật cầm đao nhìn về phía tinh không. Quần thần đại trăng nhất thời biến sắc nhanh chóng trắng ở phía trước mặt các hoàng hậu. Nhưng hoàng không hề ra tay đối với mọi người. Hoàng hét lớn một tiếng bay vút lên trời, xông thẳng vào chiến trường trong tinh không. A! Một đạo đao cương khổng lồ đột nhiên chém dọc về phía thanh long đại đế. Quy lực của một đạo đao cương này lại không kém gì tru tiên kiếm của thông thiên giáo chủ. Hoàng lại đột phá sao? Miu Miu kinh ngạc nói. Ẩm! Um, quả nhiên trong nháy mắt khi Hoàng vừa xông vào chiến trường tình thế trên chiến trường bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Yêu kiếm của hóa thê lương. Tru tiên kiếm của thông thiên giáo chủ ở hai bên trái phải. Chém về hai bên của thanh long đại đế. Thời khắc thanh long đại đế ầm ầm chống đỡ, một đao của hoàng lại từ phía sau lưng chém xuống. Một đạo đao cương màu xanh cực lớn hung mảnh xé rách hư không lao đến. Đuôi rồng vung một cách ầm ầm va chạm vào đao cương. Đúng lúc đó thanh long đại đế lộ ra sơ hở ở giữa. Trong nháy mắt, Cương Thi Diêm Xuyên đã nhìn ra được chỗ sơ hở đó. Thi âm trảo. Cương Thi Diêm Xuyên quát to một tiếng. Ầm! Um. Một cự trảo đen kịt ầm um ầm um đụng vào bên trên vảy ngược của Thanh Long Đại Đế. Một mảnh vảy rồng bị lôi xuống. Rất nhiều máu tươi bắn thẳng về phía Cương Thi Diêm Xuyên. Ngang! Thanh Long Đại Đế đau khổ kêu to một tiếng. Tiếp theo, thân hình Thanh Long Đại Đế chấn động mạnh một cái. Ẩm. Um. Trong nháy mắt hóa thê lương, thông thiên giáo chủ, hoàng, cương thi diêm xuyên bị chấn động bay ra ngoài. Trong lúc bị đánh đánh bay, cương thi diêm xuyên phát hiện máu của Thanh Long Đại Đế nhụm lên trên đại đạo Hắc Long. Vù. Trong nháy mắt máu của Thanh Long Đại Đế bị hắc Long đang xoay quanh phía trên đại đạo Thu Nẹp. Cùng đồng nguyên với Hắc Long, Thanh Long Đại Đạo cũng chính là Chân Long. Trong mắt Cương Thi Diêm xuyên sáng ngời. Ầm, bốn người nhanh chóng ổn định thân hình. Thanh Long Đại Đế gầm thét. Sau đó thân hình hắn ổn định, lạnh lùng nhìn bốn người. Lần đầu tiên mình bị thương tổn như vậy. Tuy rằng trên người Hoắc Thế Lương, Thông Thiên giáo chủ đều có thương tiếp. Nhưng đây là lần đầu tiên mình bị thương tổn. Thanh Long Đại Đế Cương Thi Diêm Xuyên bỗng nhiên quát to một tiếng. Thanh Long Đại Đế quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Cương Thi Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện wow. 12 chương 47 F lưu Thanh Long Đại Đế. L. Út trước thì thôi không tính làm gì. Bây giờ, ngươi cũng thấy đấy, muốn đánh chúng ta trọng thương, ngươi tất nhiên cũng phải trả một cái giá nặng nề. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi cho rằng trầm sẽ sợ các ngươi sao? Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nói. Ngươi không cần sợ. Bởi vì bốn người chúng ta hợp lại cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Vừa nãy chỉ là trùng hợp. Nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ, cho dù trùng hợp, vậy cũng không hẳn không có lần thứ hai. Ngươi muốn hoàn toàn lại bỏ được bốn người chúng ta, ngươi nhất định phải trả cái giá cực kỳ đắt, có đúng không? Cương Thi Diêm Xuyên nhe răng lộ ra một nụ cười nói. Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nhìn Cương Thi Diêm Xuyên. Ta nghĩ... Lúc này chiến đấu một trận, không chỉ có riêng người cảo đại trăng ta chú ý theo dõi. Sợ rằng tất cả cường giả tuyệt thế cõi ông đều chăm chú nhìn về nơi này. Thậm chí bao gồm cả cường giả dương gian. Một khi ngươi bị trọng thương, ngươi cho rằng bọn họ sẽ ngồi đợi ngươi chữa thương hồi phục sao? Ít nhất ta nghĩ thiên cương sẽ không chờ. Hắn cũng sẽ không chờ ngươi khỏi hẳn mới trở lại đoạt lại bảo vật của hắn. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Hờ! Thanh Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục ra tay nữa. Những thuộc hạ này của ngươi còn sống, đối với ngươi mà nói không phải đã đủ rồi sao? Có được ác phải có mức. Vẫn mong ngươi tự trọng. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Thanh long đại đế nhìn chầm chầm vào cương thi diêm xuyên trong ánh mắt đầy lạnh lẽo. Xung quanh thông thiên giáo chủ, hóa thê lương, hoàng cũng không một ai tiếp tục ra tay. Tất cả đều đề phòng nhìn chầm chầm vào thanh long đại đế. Cương thi diêm xuyên không hề nhượng bộ cũng lạnh lùng nhìn lại. Hiện tại tu vi cách biệt quá lớn. Cương thi diêm xuyên chỉ có thể lấy thế đẩy lùi kẻ địch. Chờ tương lai khi tu vi hồi phục mới có thể lấy lực phá địch. Sau khi nhìn một hồi lâu, thanh long đại đế bỗng nhiên cười lạnh lên tiếng. Ha ha ha ha ha, được rất tốt. Ngang! Đầu rồng vung một cách, lao xuống phía dưới. Chủ thượng! Một đám thuộc hạ kêu lên. Đây! Thanh Long Đại Đế quát to một tiếng. Âm! Um, thanh Long Đại Đế cuốn theo một đám thuộc hạc, nhanh chóng bay về phía nam. Âm um, âm um, âm! Um, một nhóm Thanh Long Đại Đế đã biến mất không còn hình bóng. Quyết định cũng thật là nhanh. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Thông Thiên Giáo Chủ, Hoàng, Hóa Thê Lương đều hiếp hai mắt lại nhìn chầm chầm về phía xa. Quần thần đại trăng phía dưới lại hoang hô. Chỉ có người của một phương lại ngạc nhiên há hốt miệng. Thuộc hạ của chú tước đại đế đã bị bắt. Nhìn theo bóng dáng thanh long đại đế dẫn thuộc hạ rời đi. Mọi người đều suy suột. Chúng ta tới đây để giúp ngươi. Tại sao các ngươi có thể bỏ đi một mình như vậy được? Không chỉ có đám người bị bắt cảm thấy phiền muộn. Tại một chỗ khác phía trên tinh không, chú tước đại đế cũng cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Chú tước đại đế vẫn bị hoàng kim đại đế, sát đế áp chế. Hắn vốn đã đủ phiền muộn. Hắn vẫn chờ thanh long đại đế giải quyết xong đối thủ, sẽ trở lại giúp mình. Nhưng cuối cùng, thanh long đại đế lại bỏ chạy một mình. Nhịp điệu này dường như không đúng. Mình từ Chu tước thiên giới đến đại tầng thành này, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không hiểu hay sao? Hoàng kim đại đế, sát đế cũng không buông tha chú tước đại đế. Hai người chém giết càng lúc càng hung ác. Những tiếng nổ lớn vang vọng truyền khắp thiên hạ cõi âm, âm, âm, khốn kiếp. Trong lòng đầy phẫn nộ, Chu tước đại đế chỉ có thể vừa đánh vừa lui tiến dần về phía chú tước thiên giới. Bọn họ càng đánh càng xa, dần dần không nhìn thấy thân ảnh của ba người nữa. Nhưng phía chân trời vẫn truyền đến từng tiếng nổ vang, chứng tỏ trận chiến đấu vẫn tiếp tục. Nhóm người cương thi diêm xuyên bay xuống quảng trường phía trước điện trung ơn. Mọi người đều đang hoang hôp. Một đám hoàng hậu cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Được rồi, nhạc nhi, đi theo ta đi. Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. “A Trên mặt nhạc nhi đang sung sướng, bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Đây! Đi đâu vậy? Cương thi diêm suy nghi ngờ nói. Nhạc nhi nhất thời nhớ mày, lộ ra một vẻ ủi khuất. Trong lúc nhất thời nàng không biết phải nói như thế nào. Nhạc nhi đã đáp ướm ta, ta giúp ngươi khiến Thanh Long Đại Đế rút đi, nhạc nhi sẽ đi theo ta. Hoàng trầm giọng nói, nhạc nhi thật sao? Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói, phải. Nhạc nhi khổ sở nói, được rồi, Thanh Long Đại Đế đã rút đi. Hiện tại nàng đi theo ta đi. Hoàng lại mở miệng nói Không được Cương thì diêm xuyên nhất thời quát lớn Tiếp đó cương thì diêm xuyên nhanh chóng kéo nhạc nhi ra phía sau người Thần sắc của hắn đầy phức tạp nhìn về phía Hoàng Diêm xuyên đây là quyết định của nhạc nhi không có liên quan gì đến ngươi Ngươi để nàng theo ta đi Hoàng trầm giọng nói Cương Thi Diêm xuyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nhạc Nhi là thê tử của ta. Tại sao ta có thể để Nhạc Nhi đi theo nàng được? Sao? Hoàng, điều này cũng là ý nguyện của nàng lúc trước. Nàng muốn Nhạc Nhi ở lại Đại Trăng, chính là không để nàng dẫn đi. Lần này nàng đã chiến đấu một trận ta cảm ơn nàng. Nhưng phần cảm kết này không thể nào đổi lấy Nhạc Nhi được. Cương Thi Diêm Xuyên lắc đầu nói. Cõi âm, Đại Tần Thành, bên ngoài điện trung ủ ông. Mọi người đều đang chờ đợi. Một ít thần tử thậm chí đã nắm lấy chui kiếm, đề phòng bất ngờ xảy ra. Bên ngoài điện, một đám hoàng hậu lộ vẻ lo lắng. Nhạc Nhi đứng ở một bên. Nhìn cánh cửa đại điện trước mắt đóng chính. Nàng cắn môi, bàn tay nắm chặt tới mức móng tay cũng muốn cắm vào trong lòng bàn tay. Trong lòng nàng không ngừng lo lắng. Cách đó không xa, hóa thê lương và thông thiên giáo chủ đứng chung một chỗ. Thông thiên giáo chủ không biết lấy từ đâu ra một chén rượu ngon, nhẹ nhàng thưởng thức. Ánh mắt còn mang theo một sự hiếu kỳ mỉm cười nhìn điện trung ơn. Hóa thê lương nhếu chặt lông mày. Hoàng kia! Vì sao thiên đế không cho ngươi và ta nhúng tay vào? Với lực lượng của ngươi và ta không đến mức không thể ép nàng rời đi. Hóa thê lương cao mày nói. Bởi vì trong này có một phần tình. Thông thiên giáo chủ cười nói. Sao? Hóa Thê Lương nghi ngờ nói, Ngay vừa nãy, Thời điểm Diêm Xuyên nhìn tới Hoàng, Hoàng đang ở trạng thái biến thân, Vì sao bỗng nhiên lại muốn hóa thành hình người? Thông Thiên Giáo Chủ cười nói, Điều này có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Hoàng muốn cướp nhạc nhi đi, Nếu dùng lý trí bình thường, Không thể nào lại bỏ trạng thái biến thân được. Dù sao nếu như hoàng không biến thân so với ngươi và ta đều cách biệt một đoạn Nhưng nàng lại hồi phục hình dạng người một cách không thể giải thiết được Thông thiên giáo chủ khẳng định nói Điều này có thể chứng tỏ điều gì Chứng tỏ nàng đang quan tâm tới ánh mắt của Diêm Xuyên Thông thiên giáo chủ tự tin nói Không thể nào đâu Nàng là không mạng chi hồn. Tất cả tình cảm của nàng đã chuyển cho hoàng hậu. Hóa thê lương kinh ngạc nói. Có lẽ vậy. Thông thiên giáo chủ nhấp một hớt rượu cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 48 sự phức tạp của hoàng. M. Ở người đều đang chờ đợi chờ đợi kết quả phía trong điện trung ương Bên trong điện trung ương chỉ có hai người là Cương Thi Diêm Xuyên và Hoàng Hai người đang nhìn nhau Trong mắt Cương Thi Diêm Xuyên chật hiện lên một sự phức tạp Trong mắt Hoàng chỉ còn lại một sự lạnh lẽo Cương Thi Diêm Xuyên thoáng cười khổ một hồi Nhạc nhi nhận tình cảm của nàng Từ trên người nhạc nhi ta mới hiểu được năm đó nàng đã có tình ý sâu nặng đối với ta. Cảm ơn năm đó nàng đã ưu ái ta. Ngươi gọi ta vào đây chỉ vì muốn nói những lời này sao? Hoàng trầm giọng nói. Năm đó ta không biết phần tình ý này của nàng cho nên ta đã không thể nắm lấy phần nhân tình này. Rất nhiều lúc ta đều cho rằng. Bắt đầu từ khi ở phong ấn giới nàng biết kẻ thù giết chết phụ thân nàng Chúng ta sẽ không có kết cuộc Nhưng tất cả hình như không phải như vậy Năm đó ta không thể nắm lấy Bây giờ đã nắm được sao có thể từ bỏ Cương thi diêm xuyên nhẹ giọng nói Hoàng nhớ mày Ta sẽ không thể để nhạc nhi đi được ta sẽ không phụ lòng nhạc nhi cũng sẽ không phụ lòng nàng. Cho nên ta nhất định phải giữ nhạc nhi lại. Cương Thì Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. U, V, W, W, M. Hoàng Trường mắt Đối phó với Thanh Long Đại Đế. Nếu như không có nàng. Ta. Thông Thiên. Hóa Thê Lương có thể sẽ phải đánh một trận ác liệt thảm khúc hơn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn có thể ép được Thanh Long Đại Đế rời đi. Dù sao, lúc đó vẫn có rất nhiều người đang theo dõi hắn. Hắn chỉ cho rằng mình có thể dễ dàng giải quyết chúng ta cho nên mới muốn chiến đấu cùng chúng ta. Một khi hắn phát hiện chiến đấu sẽ khiến bản thân hắn phải trả cái giá lớn tới cực điểm. Thậm chí có thể gặp phải tình cảnh nguy hiểm nếu đại đế muốn ra tay Hắn tất nhiên sẽ lập tức bỏ vỡ Cho nên lần này nàng hỗ trợ Chỉ khiến chúng ta không chút tổn thương mà giải quyết xong nguy cơ Nhạc nhi ta sẽ không nhường nàng Nợ nàng ta có thể trả lại cho nàng Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Cái gì? Hoàng hơi nhớ mày Ngoài điện có quần thần ta không tiện cho bọn họ nhìn thấy Nhưng ở nơi này ta có thể Ta cho nàng chém ta một đao Coi như dưới tình huống nàng không ra tay Ta bị thanh long đại đế đánh trọng thương đi Cương thì diêm xuyên tiến lên một bước nói Cái gì? Hoàng lại kinh ngạc nói Đến đây đi Yên tâm nàng không giết chết được ta đâu Cương Thi Diêm Xuyên cười lại đi về phía trước một bước. Diêm Xuyên bảo Hoàng chém mình sao. Trong lúc nhất thời, Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Cương Thi Diêm Xuyên, mí mắt thoáng lộ vẽ kinh Hoàng. Cương Thi Diêm Xuyên lại đi về phía trước một bước, dùng đầu vai tay quay về phía Hoàng nói. Xuống đao từ chỗ này chứ. Cương Thi Diêm Xuyên tiến lên một bước. Hoàng không tự chủ lại lùi về phía sau một bước. Thật giống như nàng bị khí thế của Diêm Xuyên ép lùi vậy. Nhìn thấy Hoàng lùi một bước như vậy, trong mắt cương thi Diêm Xuyên liền sáng ngời. Hoàng lại thẹn quá thành giận. Diêm Xuyên, ngươi muốn chết. Trong mắt Hoàng trở nên lạnh lẽo, vù. Trường đao trong tay hoàng đột nhiên dơ cao, ầm ầm chém về phía đầu diêm xuyên. ầm đao phong xẹp qua, trong nháy mắt đao phong cực lớn đã đến đỉnh đầu diêm xuyên. Cương thi diêm xuyên hoàn toàn không hề nháy mắt, cứ như vậy nhìn hoàng. Vù, thời điểm đao phong chỉ còn cách da đầu diêm xuyên có một tức lại đột nhiên dừng lại. Hoàng bỗng nhiên há mồm thở dốc. Nàng nhìn chầm chầm vào cương thi diêm xuyên hỏi Tại sao ngươi lại không tránh? Chẳng biết từ lúc nào trên gương mặt Hoàng bỗng nhiên xuất hiện vài giọt mồ hôi Hoàng lạnh lùng nhìn chầm chầm vào cương thi diêm xuyên Cương thi diêm xuyên lại tiến lên một bước để đau của Hoàng gác ở trên cổ mình Ta sẽ không trốn, đến đây đi Chém xuống đi Cương Thi Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào Hoàng nói. Hoàng nhìn chầm chầm vào Cương Thi Diêm Xuyên. Trong lúc nhất thời trong đại điện dường như có thể nghe thấy được tiếng hít thở của Hoàng khí. Trường đao gác ở trên cổ của Cương Thi Diêm Xuyên. Tuy rằng ánh mắt Hoàng lạnh lẽo, nhưng trong tay lại thoáng rung động. Cương Thi Diêm Xuyên cứ yên lặng như vậy nhìn chầm chầm vào Hoàng. Hoàng cũng không chút nhường nhìn chầm chầm lại diêm xuyên. Nhưng mồ hôi trên trán nàng lại càng lúc càng nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc một giọt mồ hôi tích lại tới mức cực hạn, bỗng nhiên rơi xuống. Tắt! Một giọt mồ hôi kia rơi xuống mặt đất. Ngươi! Ngươi đúng là một người điên. Hoàng bỗng nhiên hét lớn. Sau đó Hoàng thu hồi trường đao. Ẩm Ẩm mở cửa lớn ra Vèo Hoàng đạp không bay vút lên trời Trong nháy mắt đã bay tới phía chân trời Biến mất trước mặt mọi người Bên ngoài điện trung ương Gần như mọi người đều mờ mịt nhìn cảnh tượng như vậy Rốt cuộc trong điện trung ương đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng là người lạnh lùng như vậy Tại sao nàng bỗng nhiên tỏ ra hoảng hốt lo sợ như vậy? Trong lúc nhất thời, quần thần ngạc nhiên suy nghĩ cổ quái nào cũng có. Nhưng không một ai dám nói suy nghĩ của mình ra thành lời. Cương thi Diêm Xuyên nhìn theo thân ảnh hoàng biến mất phía chân trời. Trong lúc nhất thời, hắn khe khẽ thở dài. Mêu, Diêm Xuyên, các ngươi mới vừa nói chuyện gì vậy? Tại sao còn phải dùng trận pháp cát? Ngươi sẽ không làm chuyện gì bất liệt sự đối với Hoàng chứ? Miêu miêu nhất thời nhảy lại hỏi Không có Cương thi diêm xuyên lắc đầu, thoáng cười khổ một hồi Hoàng đi, một nguy cơ dường như đã lại được hóa giải Chỉ còn lại tiếng chú tước đại đế đang chiến đấu ở phía chân trời vọng lại Cuộc đại chiến ở Đại Tần Thành khiến vô sáu cường giả trong thiên hạ cõi âm quan tâm Trong đó người quan tâm nhất chính là Thiên Cương Sau khi bị Thanh Long Đại Đế cướp đoạt thế chi kiếm Thiên Cương vốn một bụng oán khí Nhìn thấy hai Đại Đế chút tước Thanh Long đi tới Đại Tần Thành Oán khí trong lòng hắn thoáng giảm xuống một chút Nhưng đứng ở trên tinh không quan sát một hồi Oán khí trong lòng thiên cương lại càng ngày càng nặng nên. Sau khi hoàng kim đại đế, Sát đế, Thôn thiên, Hoàng, Hóa thê lương được hóa trang lên sân khấu. Thiên cương thiếu chút nữa là tức giận đến mức phun ra máu. Vậy là xong rồi. Vậy là xong rồi sao? Thiên cương đứng ở trên tinh không, vẽ mặt thất hồn lạc phát. Hắn đã tính toán vô số. Đến cuối cùng. Tên diêm xuyên kia thậm chí còn không đánh rắm một cái. Ngược lại mình mất đi một thanh thế chi kiếm. Thanh long đại đế, ngươi là loại nhát gan, hỗn đảng. Thiên cương phận út rống to một tiếng. Sau khi rống lên một hồi, thiên cương song thẳng xuống, vô cùng tức giận tiến thẳng vào thiên cương điện tại nội Nam Châu. Ẩm, thiên cương nhanh chóng trở lại thiên cương điện của mình. Xà hoàng, ngươi lăn ra đây. Ngươi hiến kế sách thật hay. Thiên cương hét lớn. Nhưng hắn rống lên nửa ngày cũng không thấy xà hoàng xuất hiện. Qua một hồi lâu, hắn mới thấy có một hạ nhân tiến lại gần. Chủ thượng không thấy xà hoàng đại nhân. Hạ nhân kia nói. Cái gì? Không thấy sao? Thiên cương không hiểu nói. Vâng, thời điểm thanh long đại đế xuất hiện, xà hoàng liền biến mất. Thậm chí còn mang đi tất cả pháp bảo của đại nhân. Hạ nhân kia nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 49 Thiên cương, Minh Vương nội đấu. p Háp bảo gì? Thiên cương không hiểu nói. Một đám đại nhân kỹ thứ hai mà chủ thượng đã thu phục. Xà hoàng nói với mọi người, chủ thượng muốn giúp mọi người tăng cường phẩm chất của pháp bảo, muốn mượn pháp bảo dùng một lát. Kết quả, xà hoàng mang theo tất cả pháp bảo, vừa đi liền không thấy hình bóng. Hạ nhân kia nói. Cái gì? Ta đã nói như vậy lúc nào? Thiên cương nhất thời quát to. Xà hoàng nói như vậy. Hạ nhân kia nói. Thiên cương nhất thời sưởng sờ ngay người tại chỗ. Dường như hắn đã nghĩ tới một khả năng. Nhưng khả năng kia lại khiến thiên cương dù thế nào cũng không thể tiếp nhận được. Không thể nào. Mắt ta sao có thể nhìn nhầm được. Xà hoàng sẽ không phản bội ta đâu. Thiên cương trầm giọng nói. Đúng lúc này, ngoài đại điện truyền tới một âm thanh. Sẽ không sao. a thiên cương, ngươi đã bị xà hoàng lượt. Ta đã sớm nói cho ngươi biết, nhưng ngươi lại không chịu tin ta. Một giọng nói truyền đến, khiến thiên cương đang buồn bực lại càng thêm buồn bực Minh Vương và Minh Thiên Hàng từ bên ngoài tiến vào Đại Điện. U, V, K, W, -w M. Tại sao các ngươi lại đi cùng với nhau? Thiên Cương trầm giọng nói. Ta đã sớm thấy được xà Hoàng không tầm thường. Ta nhiều lần nói cho ngươi biết, ngươi lại không tin. Lần này xà Hoàng chủ trì tất cả mọi việc trong Thiên Cương Điện, ta luôn cảm thấy không ổn. Nhưng hắn nói tất cả đều là do ngươi yêu cầu. Hiện tại ngươi đã hối hận rồi chứ? Minh Vương khinh Thường nói. Nhìn thấy thần sắc Minh Vương, Thiên Cương vô cùng khó chịu. Thiên Cương Đại Nhân, đây là do lúc trước Minh Vương nói cho ta biết bảo ta đi tra tin tức. Ta vận dụng tất cả hệ thống tình báo của Thiên Đình Đại Hình rốt cuộc tra ra được. Đại nhân xem qua một chút đi. Minh Thiên hàn đưa ra một thẻ ngọt. Thiên cương lập tức tiếp nhận, nhanh chóng nhìn qua. Thiên đình đại trăng, chiếc tôn xà tột. Tại phong ấm dưới, Diêm Xuyên đã bày bố sẵn. Thiên cương kinh ngạc nói. Đúng, Minh Thiên hàn gật đầu một cái. Ta đã nói với ngươi. Ngay cả chủ thượng còn coi trọng tên Diêm Xuyên này, hắn sao có thể là dạng người dễ đối phó được? Ta hiểu hắn rõ nhất. Người này bày bố có lẽ không chỉ có xà hoàng. Bên cạnh ngươi có khả năng còn người của hắn. Minh Vương trầm giọng nói. Không thể nào. Thiên cương kêu lên. Không thể nào. Không hẳn chứ. Ngươi suy nghĩ về xà hoàng một chút đi. Hắn không phải phản bội ngươi. Hơn nữa những năm qua, ngươi giao tất cả quyền lực của 12 cương vực cho hắn. Người hắn đề bạc khẳng định cũng có vấn đề. Không biết chừng một lúc nào đó, bọn họ sẽ đột nhiên quay lại cắn ngược cho ngươi một cái. Minh Vương trầm giọng nói. Thiên cương nhất thời biến sắc. Trong lúc nhất thời trong số những thuộc hạ của mình hắn nhất thời không biết nên tin ai, không nên tin ai. Để thập nhị cung của ta đến giúp ngươi sắp xếp lại thuộc hạ một lần nữa đi. Minh Vương cười nói. Không ta không tin người Thiên cương nhất thời quát lên. Sao? Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi là nhi tử của Diêm Xuyên, Diêm Động Nơn, hừ. Thiên cương, đúng vậy ta là nhi tử của Diêm Xuyên. Nhưng ta chỉ trung thành với chủ thượng. Chủ thượng rõ ràng nhất ta không có tình cảm. Ta chỉ có lòng tốt muốn giúp ngươi, ngươi lại không tín nhiệm ta như vậy sao? Minh Vương trầm giọng nói. Ta chính là không tín nhiệm ngươi. Ta tình nguyện tin tưởng Minh Thiên hàng hơn. Ít nhất Minh Thiên Hàng và Diêm Xuyên có đại thù Thiên Cương kêu lên Được được được Hừ Thiên Cương cái tên ngu xuẩn nhà ngươi Minh Vương nổi giận đùng đùng bước ra khỏi đại điện Chỉ còn lại Minh Thiên Hàn ở lại trong đại điện Ha ha Thiên Cương đều làm việc vì chủ nhân Ngươi cần gì phải gây âm ế với Minh Vương như vậy Minh Thiên Hàn cười khổ nói: "Ta chính là nhìn hắn liền thấy khó chịu, hừ. Minh Thiên Hàn, ngươi là thiên đế của một quốc gia, đối với phương diện này có nghiên cứu nhất. Tiếp đó, đành phải làm phiền ngươi vậy." Thiên Cương nói: "Ngươi và ta đều làm việc cho chủ thượng. Ngươi đã mở miệng, tất nhiên ta sẽ tận lực." Minh Thiên Hàn gật đầu một cái, Cõi âm, Đại Tần Thành Thượng Thư Phòng Thiên Đế, Thôn Thiên Giáo Chủ đã trở về Lý Tư bẩm báo nói U, V, W, W, M Cuộc chiến đấu tại Nam Ngoại Châu cũng kết thúc rồi chứ Cương Thi Diêm xuyên hỏi Vâng Hoàng Kim Đại Đế Sát đế truy sát Chu Tước đại đế mãi cho đến tận Chu Tước thiên giới Nam ngoại châu. Chu Tước đại đế trọng thương. Tuy nhiên, nhờ có lực lượng của Chu Tước thiên giới tăng thêm, lại khiến hai người Hoàng Kim đại đế không thể làm gì. Cuối cùng bọn họ đành phải lựa chọn rời đi. Lý Tư lại nói: "Như vậy cũng được rồi." Ít nhất trong thời gian ngắn Chu tước đại đế sẽ không còn có tâm tư gây loạn xung quanh. Cương thi diêm xuyên gật đầu một cái. Thiên đế không biết lúc trước người mời hoàng kim đại đế tới giúp, hắn đã yêu cầu triều ta phải trả giá điều gì vậy? Lý tư tràn ngập hiếu kỳ nói. Cương thi diêm xuyên thoáng nhìn về phía lý tư. Hắn hít sâu một cái không hề che giấu nói. Đối phó với tử vi đại đế Ồ, tử vi đại đế cường hãng như vậy sao? Cho nên hai người hoàng kim đại đế, sát đế cũng không dám trực tiếp mặt đối mặt Bọn họ còn cần tìm người giúp đỡ sao? Lý tư kinh ngạc nói Một quân đoàn trưởng của tử vi đại đế đã có tu vi thập ngũ trọng thiên Tử vi đại đế tất nhiên cường hãn, Cương thi Diêm xuyên gật đầu một cái. Nhưng, Lý Tư lo lắng nói. Không cần lo lắng, trẩm tự có suy tính. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, Lý Tư gật đầu một cái. Hiện tại quan trọng nhất vẫn sáu cương vực cuối cùng tại Đông Ngoại Châu Cõi Âm. Phải tăng nhanh tiến độ, phải thật nhanh. Cương thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Thiên Đế yên tâm. Đám người bạch khởi đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đợi Thiên Đế ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lại đi tới sáu cương vực kia. Lý Tư trịnh trọng nói. Vậy đi thôi. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Sau một năm tại Thượng Thư Phòng Đại Tần Thành. Thiên đế, sáu cương vực cuối cùng của Đông Ngoại Châu Cõi Âm đã được đưa về Đại Trăng. Từ đây, Đông Ngoại Châu Cõi Âm chỉ là thiên đình Đại Trăng. Lý Tư cười nói, tốt, cương thi diêm xuyên thỏa mãn gật đầu một cái. Thiên đế, bác Ngoại Châu Dương Giang lại xảy ra một việc không tốt. Lưu cương trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Cương Thi Diêm xuyên nhìn về phía Lưu Cương hỏi Thanh Long Đại Đế dẫn theo một đám thuộc hạ đi tới Dương Giang Tại Bắc Ngoại Châu Dương Giang bọn họ thành lập Thanh Long Thiên Giới xảy ra xung đột với Bích vu Cung Cuối cùng Thông Thiên Giáo Chủ bị ép phải rời đi Lưu Cương ngưng trọng nói Thanh Long Đại Đế ép Thông Thiên Giáo Chủ phải rời đi Hắn đã chiếm lĩnh Bắc Ngoại Châu Dương Giang rồi sao? Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu Cương thoáng cười khổ một hồi nói. Vậy người của thông thiên thì sao? Cương Thi Diêm Xuyên hỏi tới. Tung tích không rõ. Tuy nhiên căn cứ vào tin tức do hán vệ truyền đến cuối cùng thông thiên dẫn theo một đám đệ tử rời đi. Thanh Long Đại Đế vẫn chưa bắt được thông thiên giáo chủ. Lưu Cương trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 12 chương 50 Thiên Cương, Minh Vương nội đấu 2. Cờ. Ưm Thi Diêm Xuyên thoáng yên lặng một hồi lâu. Sau đó Cương Thi Dương Xuyên mới trịnh trọng nói. Lần này. Vẫn là đại trăng ta khiến hắn bị thu thiệt. Truyền lệnh cho Hán vệ trong thiên hạc, phải luôn chú ý tới tung tích của thông thiên. Nếu có tin tức trẩm muốn biết trước tiên, vâng, lưu cương lên tiếng trả lời. Ngay thời điểm cương thi diêm xuyên và các thần tử đại trăng đang xử lý sự vụ, ầm, bên trong đại tầng thành, Đột nhiên truyền đến một tiếng kim loại nổi vang một cách mạnh mẽ. Vô số thần tử nhất thời biến sắc. Chỉ có thần sắc Diêm Xuyên lại vẫn bình thản. Dẫn theo quần thần, Diêm Xuyên đi ra khỏi thượng thư phòng, đi tới đại điện luyện công. Kết! Cửa đại điện luyện công ầm ầm mở ra. Lại thấy nhân thân Diêm Xuyên bước ra. Hơn một năm trôi qua. Lúc này nhìn qua nhân thân Diêm Xuyên có chút tiểu tuổi. Nhưng lúc này tâm tình của hắn không tồi. Vừa nhìn thấy mọi người tiến đến, nhân thân Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Bái kiến thiên đế. Mọi người cung kính nói. Nhân thân Diêm Xuyên ngật đầu một cái sau đó đạt không, bay về phía hoàng tuyền lộ. Trong chết mắt Diêm Xuyên đã rời khỏi cõi âm, đi tới Hàm Dương thành Dương Giang. Trẩm muốn bế quan một thời gian. Trong lúc đó, nếu có chuyện quan trọng, đưa tới Hàm Dương. Cương Thị Diêm Xuyên nói. Vâng, tuy rằng quần thần không rõ, nhưng T.A.T. Cơn A.R.Q.Q. vẫn gật đầu. Cương Thị Diêm Xuyên bước vào đại điện luyện công. Kết! Cửa đại điện Âm ấm đóng lại. Bên trong đại điện luyện công là một cái quan tài cực lớn bằng đồng thao. Trống thế đồng quan. Rốt cuộc đã luyện tốt rồi. Trong mắt cương thi diêm xuyên chật hiện lên một sự thoải mãn. A Cương thi diêm xuyên há miệng hút vào. Ấm ấm ấm. Chấn thế đồng quan nhanh chóng bay lên, bị cương thi diêm xuyên nuốt vào. Cương thi diêm xuyên ngồi khoan chân, bắt đầu tiếp tục luyện hóa cự bảo đời thứ nhất của mình. Trong thời gian hơn một năm, Đại Trăng xảy ra rất nhiều chuyện. Cõi âm nội Nam Châu cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Dưới sự giúp đỡ của Minh Thiên Hàng, Thiên Đế Đại Hình, Thiên cương quét sạch tất cả gian tế bên trong. Nhanh chóng có được quyền khống chế tuyệt đối đối với 12 cương vực của mình. Một ngày tại thiên cương điện. Ha ha ha, xà hoàng quả nhiên gạt ta. Hắn nói cái gì mà muốn nhất thống 12 cương vực, muốn bỏ ra rất nhiều rất nhiều thời gian, rất nhiều rất nhiều tinh lực. Nhưng đưa vào trong tay của ngươi. Chỉ một năm đã xử lý tốt tất cả. Thiên cương nhìn Minh Thiên Hàng nói. Ha ha, không phải là dễ dàng như vậy. Lời xà hoàng nói cũng có phần đúng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cương vực quá lớn cần rất nhiều thuộc hạ có thể tin được đi tiếp quản. Nhân tài quan trọng nhất. Lúc trước xà hoàng phải bắt đầu lại từ đầu. Còn ta đã có nội tình ngày xưa có vô số nhân tài dự trữ. Ta chỉ cần giải quyết một vài việc trọng điểm, như vậy tất cả sẽ dễ xử lý hơn. Minh Thiên Hàng nói. Không nên nhắc tới tên khốn kia nữa. Sa Hoàng. Hừ, nếu như để cho ta biết hắn đang ở đâu, ta nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Thiên Cương Trừng mắt nói. Minh Thiên hàn gật đầu một cái Không khó suy đoán Khẳng định là hắn đi tới Đại Trăng Đại Trăng Hừ Minh Thiên Hàn Thực lực Đại Trăng này cực kỳ yêu nghiệt Chờ tương lai tới thời điểm ta đối chiến Diêm Xuyên Sẽ cần lực lượng một quốc gia của ngươi giúp đỡ Thiên Cương trầm giọng nói Ồ Lúc dẫn dắt tư thế một quốc gia ta có thể bám thân vào bên trên kim Long khí vận. Mượn lực lượng một quốc gia của ngươi. Còn có lực lượng 12 cương vực của ta. Khi đó ta nhất định có thể phá hủy được Đại Tần Thành. Thiên cương trầm giọng nói. Tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Đại Trăng hủy dị, vì sao không để cho chủ thượng đến giải quyết hắn? Minh Thiên Hàng trầm giọng nói. Trước đây ta có thể đợi, hiện tại không được được nữa. Ta nhất định phải đòi lại thế chi kiếm. Đó là cự bảo duy nhất của ta. Nếu như chủ thượng đến, A, Cho nên ta phải thu hồi lại thế chi kiếm từ chỗ Thanh Long Đại Đế về trước. Điều đó có liên quan gì đến Đại Trăng? Diêm Xuyên Bắc được hơn 300 thuộc hạ của Thanh Long Đại Đế, nhưng chỉ giam giữ. Vì sao? Bởi vì Diêm Xuyên cũng không dám đắc tội Thanh Long Đại Đế. Hắn chỉ giam giữ cho nên Thanh Long Đại Đế cũng không làm gì quá đáng. Nhưng nếu như ta tóm được những người này, ta có thể dùng những người này uy hiếp Thanh Long Đại Đế, khiến hắn trao trả thế chi kiếm. Nếu như Thanh Long Đại Đế mặc kệ sự chết sống của bọn họ, Vậy hắn cũng làm mất đi thần tâm của thuộc hạ hiện tại. Thiên cương nói. Thì ra là như vậy. Quả nhiên là mưu kế hay. Minh thiên hàng ca ngợi gật đầu một cái. Thiên cương cũng gật đầu. Một khi đã như vậy ta tất nhiên sẽ giúp ngươi một chút sức lực. Tuy nhiên, bây giờ ngươi nắm giữ 12 cương vực trên danh nghĩa ta cần quy hoạch vào quốc gia của ta. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp mượn lực từ chỗ ta là được. Minh Thiên Hàng nói. Cũng tốt. Vậy 12 cương vực của ta cũng phân thành cương vực thiên đình đại hình đi. Thiên Cương cười nói. Như thế tốt lắm. Minh Thiên Hàng nói. Mấy ngày sau, Minh Vương đi tới Thiên Cương Điện Minh Vương, ngươi tới đây làm gì? Thiên Cương trầm giọng nói 12 cương vực của ngươi bây giờ là của Thiên Đình Đại Hình sao? Minh Vương trầm giọng nói Không sai Hừ, ngươi dễ bị lừa gạt như vậy sao? Minh Vương, giữ cho miệng ngươi khô một chút đi Thiên cương nhất thời nổi giận nói. Bây giờ ta muốn thu về tiếng cử lúc trước. Tên Minh Thiên Hàng này có vấn đề. Minh Vương trầm giọng nói. Hắn thì có vấn đề gì chứ? Thiên cương nhất thời kêu lên. Đã chi rõ cương vực của từng người. Hiện tại tay của hắn đã mò quá giới hạn rồi. Minh Vương trầm giọng nói. Mò quá giới hạn. Cũng chỉ có Thiên Cương hiểu rõ. Đây là Thiên Cương muốn trước khi Liên Thần đến. Có thể tự mình đoạt lại pháp bảo của mình. Cho nên hắn mới hợp mưu với Minh Thiên Hàng. Ở đây căn bản không tồn tại cái gì là mò quá giới hạn. Bởi vậy Thiên Cương nhất thời yên lòng. Mò quá giới hạn. Ha ha, địa bàn của ta còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Thiên cương lạnh lùng nói. Hừ. Minh Thiên Hàng không suy nghĩ làm việc vì chủ nhân. Ngược lại không có chuyện gì đột nhiên lấy lòng ngươi. Tất nhiên là có vấn đề. Minh Vương trầm giọng nói. Ta thấy ngươi có vấn đề mới đúng. ha ha hà, hà, ngươi đang đố kỵ với Minh Thiên Hàng sao? Lúc trước ngươi muốn mò quá giới hạn. Muốn đến quản lý cương vực của ta, nhưng ta không đáp ứng. Hiện tại ngươi lại muốn oan ủ ổn ngược lại cho Minh Thiên hàn Hờ! Thiên cương nhất thời đứng về phía Minh Thiên hàn Khốn kiếp ta đây luôn toàn tâm toàn ý làm việc vì chủ nhân. Minh Thiên hàn có vấn đề. Minh Vương quát lên. Minh Thiên Hàng có vấn đề sao? Ha ha! Rất tốt! Vậy chứng cứ đây. Ngươi muốn nói. Hắn cũng nơn. Gơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Đi. Cơn. Ú. Rơn. Quy. Quy. Ta. Diêm xuyên sao? Minh vương ta thấy ngươi mới có vấn đề. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Thiên cương quát lên Không biết cái gì Sau khi xà hoàng giáo hướng ta điều tra tất cả tư liệu về Diêm Xuyên tại phong ấm giới Diêm Xuyên với Minh Thiên Hàng một chút quan hệ cũng không có Ngươi muốn nói xấu hắn cũng phải tìm ra chút chứng cứ chứ Còn ngươi thì sao Cha ngươi là Diêm Xuyên Mẫu thân ngươi là Mạc Vũ Hề Ngươi mới có vấn đề Thiên cương quát lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Wow! 12 chương 51 F Minh Vương đi. L. Ấn mực. Minh Vương quát lên. Hừ, làm cộng sự với ngươi ta đã biết sớm muộn sẽ có vấn đề. Ta còn lo lắng, ngươi sẽ phá hỏng chuyện của chủ thượng. Thiên cương nói. Ngươi nói ta sao Ta thấy ngươi đang tự nói mình thì đúng hơn Minh Vương quát lớn nói Trong mắt thiên cương lón ra một mộttỉa lửa giận Vậy hãy để cho chủ thượng đến phán xét đi Cái gì Minh Vương có chút sưởng sờ ha ha ha ngươi sợ rồi sao Thiên cương lộ v vẻ giữ tận, Hắn đưa tay lấy ra một tế đàn màu đen, đột nhiên khởi động. Vù, bên trên tế đàn đột nhiên phun ra yên vụ cuồn cuộn. Bên trên yên vụ trồi lên một đá hoa sen. Thiên cương. Bên trong yên vụ truyền đến giọng nói của liên thần. Bái kiến chủ thượng. Thiên cương, minh vương đều cung kính nói. u vinh, quy quy, mơ. Mọi chuyện làm đến đâu rồi Giọng nói của liên thần truyền đến Vì ghi danh cho thế giới đại ác Chúng ta đã nắm được nội cõi âm Nam Châu Thiên cương dành nói Được Chủ thượng thuộc hạ cảm thấy Minh Thiên Hàng có vấn đề Vẫn mong chủ thượng thu hồi thành mạng Để thuộc hạ điều tra Minh Thiên Hàng Minh Vương lập tức nói Ồ Liên thần nghi ngờ nói Chủ thượng không nên nghe lời Minh Vương nói Chỉ vì gần đây Minh Thiên Hàng và thuộc hạ có đi lại gần gũi một chút Điều này khiến âm mưu của Minh Vương không thực hiện được Hắn mới nảy sinh lòng đố kỵ Chủ thượng thuộc hạ cảm thấy Minh Vương có vấn đề Hắn là con trai của Diêm Xuyên Thiên cương nhất thời kêu lên Tiếp theo Hai người chửi bới đối phương một hồi. Qua một hồi lâu, hai người mới ngưng lại chờ đợi Liên Thần đưa ra sự trí cuối cùng. Nếu không phải muốn chủ trì thế giới đại ác bây giờ liền đến đó. Hai người các ngươi cũng là thuộc hạ tốt của ta sao? Trong giọng nói của Liên Thần lộ ra một sự phẫn nộ. Chủ thượng bớt giận. Minh Vương kêu lên. Chủ thượng tất cả ngọn nguồn đều do tên Diêm Xuyên kia Vẫn mong chủ thượng tin tưởng Thiên cương luôn rất rõ ràng Không hề có bất kỳ quan hệ nào với Diêm Xuyên Từ đầu đến cuối ta đều cống hiến cho chủ thượng Thiên cương nói Điểm ấy ta tin tưởng Liên thần gật đầu một cái Nhưng Minh Vương hắn lại không như vậy Mặc kệ vì nguyên nhân gì Hắn cùng Diêm Xuyên chung Quy có một phần liên hệ máu mũ. Vẫn mong chủ thượng điều Minh Vương đi, hoặc là để cho hắn đi tới dương gian giới này tự mình phát triển. Ta không muốn làm cộng sự với hắn, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Thiên Cương Quật Cường nói Ngươi, nội Nam Châu cõi âm này là do ta mưu tính trước tiên. Minh Vương tức giận nói Cõi âm, nội Nam Châu, bên trong Thiên Cương Điện. Hai người Thiên Cương, Minh Vương không ngớt cãi vã. Ai cũng không muốn từ bỏ quyền lực tại nội Nam Châu. Cả hai đều muốn ép đối phương đi. Đi dương gian. Ai cũng không chịu. Bây giờ thiên hạ không còn giống như ngày xưa. Mỗi người kêu hùng xuất hiện. Không ngừng chiếm các lục địa Nào có thể dễ dàng mở ra một căn cứ to lớn như lúc trước nữa Chủ thượng có hắn không có ta Thiên cương căm phẫn kêu lên Chủ thượng thuộc hạ vẫn một lòng trung thành với chủ thượng Minh vương kêu lên Được rồi Giọng nói liên thần đầy phẫn nộ truyền đến Thiên cương, Minh vương nhất thời không tiếp tục nói nữa Cả hai chờ đợi quyết định cuối cùng của Liên Thần. Minh Vương, ngươi dẫn theo thuộc hạ của ngươi ủi khuất một chút, tiến vào tế đàn này. Ta và Thiên Cương đưa ngươi truyền tốm đến thế giới đại ác, làm quen một chút với hoàn cảnh của thế giới đại ác. Liên Thần trầm giọng nói, “A! Minh Vương nhất thời biến sắc. Đây là lựa chọn của Liên Thần giữa Minh Vương, Thiên Cương. Cuối cùng Liên Thần đã lựa chọn Thiên Cương. Minh Vương nhất thời lộ ra một tia cay đắng, nhưng vẫn trịnh trọng nói. Vâng, đi thôi. Liên Thần nói. Vâng, Minh Vương cay đắng gật đầu một cái bước ra khỏi Thiên Cương điện. Vui vẻ nhất thuộc về Thiên Cương. Đa tại chủ thượng. Thiên Cương cười nói. Đây là trận giao phong giữa mình và Minh Vương Mình đã chiến thắng “U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Thiên Cương Tại sao ta bảo Minh Vương lại đây? Ngươi có biết không? Liên thần trầm giọng nói Bởi vì chủ thượng tin tưởng thuộc hạ hơn Thiên Cương cười nói Không, ngươi và hắn ta đều tin tưởng như nhau Liên thần trầm giọng nói ta khống thần thần thông bên trong hắn. Hắn chỉ có thể trung thành với ta. Tại sao ta lại không tin hắn? Ta bảo hắn trở về cho ngươi lưu lại. Đó là bởi vì tính tình của ngươi qua nóng. Hai người các ngươi không thể ở chung một chỗ. Liên thần trầm giọng nói. Chủ thượng ta đối với chủ thượng cũng tuyệt đối trung thành. Thiên cương nói. Hừ tất nhiên ta biết điều đó. Từ lúc ngươi chưa siêu thoát, ngươi đã đi theo ta. Sau đó ngươi siêu thoát trước tiên. Ta lựa chọn sống lại trùng kích siêu thoát càng cao hơn. Ta giao thế giới đại ác cho ngươi. Kết quả thì sao? Năm đó ngươi trái lại đã bị người của thế giới đại thiên phong ấn. Liên thần trầm giọng nói. Thiên cương tỏ ra bất đắc dĩ. Tính tình của ngư dễ bị kiếp động. Tuy nhiên, lần này thì cũng thôi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Liên thần trầm giọng nói. Chủ thượng, bây giờ các tinh của kỷ thứ hai đã sống lại. Cường giả trong tay thuộc hạ có thể lấy ra được thực sự quá ích. Thiên cương lại nói. Ngươi muốn như thế nào? Vẫn mong chủ thượng chọn một nhóm người trong bộ lạc của thuộc hạ ngày xưa lại đây cho thuộc hạ sai khiến Thiên cương nói Được Liên thần gật đầu một cái Mười mấy ngày sau Minh vương dẫn theo một nhóm thuộc hạ Bước vào trong tế đàn Tiếp theo từ trong tế đàn Một đám quái vật toàn thân đen kịch đi ra Mỗi quái vật có đầu như đầu dế mèn Nhưng lại có hình người. Tất cả da dẹp, xương cốt đều đen kịch. Bái kiến tộc trưởng. Một đám người dế mèn cung kính nói. U, V, K, W, -w M. Thiên cương thỏa mãn gật đầu một cái. Sau khi thuộc hạ Minh Vương tiến vào cửa truyền tống của tế đàn kia trước khi đi. Minh Vương lại nói. Thiên cương ta khuyên nửa ngươi một câu cẩn thận đối với Minh Thiên Hàng. Hừ không phiền ngươi phải hao tổn tâm trí. Ta cứ tin tưởng Minh Thiên hàn Ngươi có thể làm được gì? Mười hai cương vực của ngươi ta cũng sẽ cho hắn cai quản. hờ Thiên cương quát lớn nói. Ngươi! Ngu xuẩn mất khôn! Minh Vương vung tay áo một cái tiếp đó bước vào cửa truyền tống Âm um, Bên trên tế đàn Sương mù nhất thời tan đi Hai người siêu thoát cách hư vô chi địa tiến hành một lần truyền tống Mà giờ phút này Minh Thiên Hàng cũng đã đến gần Chủ thượng Vì sao chủ thượng không tự mình tới đây Minh Thiên Hàng không hiểu nói Chủ thượng là giới chủ thế giới đại ác cùng hợp nhất một giới không tiện tới đây. Bằng không một khi chủ thượng rời khỏi thế giới đại ác sẽ xuất hiện biến số. Thiên cương giải thiết. Biến số biến số gì vậy? Thiên cương lắc đầu một cái cũng không giải thích tiếp. Hắn thu hồi tế đàn nhìn về phía minh thiên Hàn nói. Đám thuộc hạ của ta ở thế giới đại ác, mỗi người đều có thực lực siêu quần, nhưng không phải quản lý. 12 cương vực của Minh Vương, ngươi cũng tiếp quản đi. Sau khi tiếp quản, nhất thống nội Nam Châu, chúng ta sẽ ra tay đối với Đại Trăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 52 miệt thế lại xuất hiện. Tờ! Hiên cương trầm giọng nói. Được. Minh thiên hàng gật đầu một cái. Dương giang, đông ngoại châu, bộ tộc bàn thạch bàn thạch phong. Miệt thế tu luyện thân thể tướng thần đến chỗ một giang đại điện. Thứ chủ, thương thế của ngươi đã tốt chưa? Bàn canh hỏi. Tất cả đã tốt rồi. Miệt thế gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Thứ chủ muốn đi tìm Diêm Xuyên sao? Bàn canh hỏi. Không. Trước đó ta muốn tìm đến chỗ bạo tạc thú đã. Ồ! Nổ tung, hoàng nguyên. Thần thông này quả nhiên lợi hại. Diêm Xuyên luyện hóa bạo tạc thú thần thông. Ta tất nhiên cũng không thể buông tha. Ta tới tìm ngươi, chính là muốn biết tung tích cụ thể của bạo tạc thú. Chờ ta luyện hóa xong một con bạo tạc thú chính là giờ chết của Diêm Xuyên. Miệt Thế trầm giọng nói. Ác, u Vinh, Quy, Quy, Mơn. Bàn canh gật đầu một cái. Thiên đình Đại Trăng, Hàm Dương. Thượng Thư Phòng. Bẩm Thiên Đế, Đông Hải đến báo. Miệt Thế xuất hiện tại Đông Hải, đang chiến đấu với bạo tạc thú vương. Lưu cương cung kính nói Miệt thế Hắn cũng muốn luyện hóa bạo tạc thú sao Sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống Cùng một lúc Cõi âm đại tần thành Cương thi Diêm Xuyên đang ở trong đại điện luyện công Kết Cửa lớn âm âm mở ra Cương thi Diêm Xuyên đạp không sông thẳng vào hoàng tuyền lộ Nhanh chóng vọt tới dương Giang Miệt thế À, đến vừa vặn. Ta còn chưa đi tìm ngươi, chính ngươi đã tự mình tới cửa. Cương Thi Diêm xuyên cười lạnh. Âm. Um. Cương Thi Diêm xuyên bắn nhanh về phía Đông Hải. Trên bầu trời Đông Hải. Âm. Um. Bạo Tạc Vương thú lại một lần tự bạo, lực lượng khổng lồ nổ tất cả Đông Hải đều một trận mãnh liệt bút lên. Nổ tung sau nhanh chóng hoàng nguyên trong lúc nổ mạnh tâm miệt thế cánh khẽ vỗ, cản lại. Ha ha ha ha, đây chính là của ngươi tự bạo sao. Còn kém xa lắm, so với diêm xuyên đều kém xa lắm, bạo tạc thú. Miệt thế lộ ra một tia khinh thường nói. Bạo tạc vương thú lạnh lùng nhìn miệt thế. Phía sau hắn là 11 con bạo tạc thú cũng đang trợn trừng mắt. Ngươi là ai? Vì sao lại đến tìm ta để gây sự? Bạo tạc vương thú trầm giọng nói. Ta là ai không quan trọng? Quan trọng chính là ta muốn thần thông của ngươi. Diêm xuyên hẳn là chỉ luyện hóa là một bạo tạc thú bình thường. Ta đương nhiên phải cao hơn hắn một đập. Ta muốn luyện hóa ngươi. Miệt thế trầm giọng nói. Khốn kiếp! Ha hà hà, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta? Miệt thế lạnh lùng nói. Bạo tạc vương thú nhìn miệt thế có phần bất đắc dĩ. Hắn lại nhìn về một thân ảnh phía xa. Đã truyền tin tới thiên đế. Thiên đế tất nhiên toàn lực ứng phó. Thân ảnh kia kêu lên. Diêm xuyên. Ta xem ra không còn kịp nữa. Miệt thế trầm giọng nói. Thế giới này quả nhiên biến hóa quá nhanh. Bạo tạc vương thú khổ sở nói. Quay đầu lại, bạo tạc vương thú nhìn một đám bạo tạc thú. Nếu như ta bị tiêu diệt, các ngươi sớm muộn cũng sẽ diệt. So với bị tiêu diệt từng bộ phận không bằng tác thành cho ta đi. Ta sẽ lưu lại thần trí cho các ngươi. Để các ngươi quan sát Nhưng để ta làm chủ Một đám bạo tạc thú lộ ra vẻ mặt bi tráng A a! Một đám bạo tạc thú gầm nhẹ một hồi Cuối cùng từng bạo tạc thú gật đầu một cái Đến đây đi A bạo tạc phương thú rốn to một tiếng Âm um. Một bạo tạc thú xông thẳng tới chỗ bạo tạc phương thú Bạo tạc vương thú lập tức nuốt nó vào. Ồ! Miệt thế kinh ngạc nói. Giờ phút này, miệt thế cũng không hề ngăn cản. Hắn nhìn chăm chú vào cảnh tượng kia. Âm! Um, Âm! Um. Từng bạo tạc thú bay vào trong miệng bạo tạc vương thú bị nuốt vào trong bụng. Thân hình bạo tạc vương thú phát sinh vạn vẹo mãnh liệt. Rắc rắc rắc rắc! Thân thể bạo tạc thú đen không ngừng biến hóa. Dần dần hắn biến thành một quái vật hình người màu đỏ. Hình thể tương tự với nhân loại, nhưng đầu vẫn là hình dạng buồn nôn của loài sên. Dung hợp tất cả bạo tạc thú. Vậy càng tốt hơn. Ta luyện hóa ngươi, sẽ nhận được thần thông càng lợi hại hơn. Miệt thế lạnh lùng nói. Bạo tạc thú hình người ốm éo đầu Đột nhiên nhìn lên trời rốn một tiếng A Chỉ một thoáng hư không xung quanh Đột nhiên phát ra vô số vụ nổ lớn Ẩm um, Ẩm um, ầm um, Ẩm um. Những vụ nổ kéo dài liên tục Trong lúc nhất thời Vô số hố đen đã xuất hiện trên bầu trời Đông Hải Hán vệ đại trăng phụ trách truyền tin Sợ hãi chạy trốn lên bờ Tất cả Đông Hải đều đang nhanh chóng bút hơi Tin tức nhanh chóng tuyền đến Hàm Dương Thượng thư phòng, chân mày cương thi diêm xuyên nhíu lại Bạo tạc vương thú tiếng hóa sao Vâng, uy lực mạnh hơn Bạo tạc vương thú rống to một tiếng Đã có thể khiến hư không đều nổ tung Lưu cương cung kến nói Chẳng biết rồi Cương thi diêm xuyên gật đầu một cái. Tại cực đông, bộ tộc bàn thạc. Bàn canh hiếp mắt nhìn về phía tây. Hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn xuyên qua vô số khoảng cách trực tiếp thấy được tình cảnh bên trên đông hải. Bạo tạc thú hình người. Bàn canh cau mày nói. Bàn đinh đứng bên cạnh nói. Thiên hạ này quả nhiên thay đổi. Bạo tạc thú hình người sao? Khí thế như vậy thực sự không kém ngươi và ta là mấy? Thực lực thập ngũ trọng thiên sao? Bàn canh câu mày nói. Không kém bao nhiêu? Trước sự quan tâm của mọi người, cuộc chiến đấu giữa bạo tạc thú hình người và miệt thế lại bắt đầu. So với vừa nãy, tốc độ của bạo tạc thú hình người đã tăng vọt gấp mấy lần. Uy lực tự bạo cũng gia tăng vô số lần. Âm, um, âm, um, âm. Um. Hai người lần lượt chạm vào nhau khiến vô số hư không vỡ nát. Thực lực ngươi lại tăng thêm nhiều như vậy sao? Trong giọng nói của miệt thế có một lo lắng. Tự bạo. Chờ một chút. Âm. Um. Một tiếng động rất lớn phát ra truyền khắp thiên hạ. Mặt nước đông hải gần đó trong nháy mắt đã nổ bay hơn nữa. Tất cả thiên hạ dương gian đều vang vọng một tiếng nổ siêu cấp này. Bạo tạc thú hình người trở nên dữ tận. Một hố đen khổng lồ xuất hiện, phải qua một hồi lâu mới có thể khôi phục trở lại. Bạo tạc thú hình người hồi phục nguyên trạng. Miệt thế bởi vì có thân thể tướng thần cũng không bị hội diệt. Hắn kinh hại thở hổn hện bay đến cách đó không xa. Cánh lông cốt cực lớn bao quanh thân thể miệt thế. Trên mặt hắn mang theo một sự kinh ngạc nhìn về phía bạo tạc thú hình người. Làm sao ngươi có thể cường hãn như vậy được? Miệt thế kinh ngạc nói. Ngươi lại không có chuyện gì sao? Bạo tạc thú hình người cũng kinh ngạc nói. Nhưng đây là tự bạo mạnh nhất của bạo tạc thú hình người. Miệt thế lại không có chuyện gì sao? Hai người đều chấn động trước sự cường hãn của đối phương. Ẩm! Um, bỗng nhiên, một bóng đen xông thẳng đến. Trong nháy mắt bóng đen kia đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Một trận gió lớn thổi qua. Cả hai người đều quay đầu nhìn lại. Diêm xuyên. Bạo tạc thú hình người trầm giọng nói Là ngươi sao? Trong mắt miệt thế vô cùng lạnh lẽo Tất nhiên là ta Trận chiến đầu ngày xưa còn chưa kết thúc Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tất cả mọi điều về thân thể tướng thần Miệt thế không thể tưởng tượng được thương thế của ngươi lại hồi phục nhanh như vậy Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 53 ta không cam lòng. Tờ! Thiên ma giới. Nơi vô số thiên ma bay lượng, phía dưới một chân núi cực lớn có một người khổng lồ đang ngồi. Đó là Phục Hy. Trước mặt Phục Hy là một nữ tử đang cung kính đứng chờ. Nữ tử dùng khăn che mặt toàn thân mặc áo bào trắng trên lưng có mang theo một bộ đàn cổ càng tỏ vẻ thần bí. Mạnh dung dung bái kiến sư tôn. Nữ tử cung kính nói. Phục hy nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bạo tạc thú đã hợp nhất, ngươi đi đưa nó đến gặp ta. Vâng, bên trên đông hải. Miệt thế lạnh lùng nhìn về phía cương thi diêm xuyên. Lần trước ta bất cẩn Lần này, ngươi không có cơ hội nào nữa đâu Có lúc không thể khinh thường Một khi ngươi bất cẩn cũng không có cơ hội nào nữa Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Thật sao? Miệt thế khinh thường nói Bạo tạc thú hình người ở bên cạnh uống éo đầu nói Diêm xuyên, bây giờ ta đã có thể tự mình giải quyết, không cần ngươi nhúng tay vào. Cương thi Diêm xuyên quay đầu nhìn bạo tạc thú hình người. Cương thi Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Bạo tạc vương thú, lần này ngươi gặp tai họa ở Đông Hải, nguyên nhân lại bắt nguồn từ ta. Người này cứ giao cho ta đi. Sao? Ta với hắn cùng tu luyện một loại công pháp. Phải đạp lên nhau mới có thể trưởng thành. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Được rồi. Bạo tạc thú hình người gật đầu một cái. Ha ha, một thời gian không gặp, sức lực của ngươi không nhỏ. Miệt thế lạnh lùng nói. “A! cương thi diêm xuyên rống to một tiếng. Quanh thân tuôn ra âm khí cuồn cuộn. Một đôi cánh lông cốt cực lớn hung hãng mở ra. Trong miệng cương thi diêm xuyên nhô ra răng nanh, hình dáng tương tự như miệt thế đứng nhìn đối phương.